Tất cả đều là của người tài trợ gửi cho cô. Cô nhẹ nhàng nâng tập bưu thiếp ấy lên, bắt đầu lật xem từng tấm một. Có tấm bưu thiếp, in hình nữ thần tự do được gửi từ Mỹ, bưu thiếp in hình có xây gió được gửi từ Hà Lan, bưu thiếp in hình nhà hát opera Sydney từ Australia. Mấy năm đầu, cô đều nhận được bưu thiếp của người tài trợ gửi cho mình ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng về sau chỉ có phiếu chuyển tiền.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 cất những thơ ấy đi rồi khẽ nam xuống, mang theo niềm cảm kích và nỗi nhớ mong ấm áp cho với người tài trợ, chìm vào giấc mộng, ánh trăng nhàn nhạt rọi vào phòng mờ ảo, giống như nụ cười trên khuôn mặt có hiểu tranh.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 phòng của một nam sinh mà lại sạch sẽ gọn gàng như thế này. Cho Sunho lấy một chiếc gối dựa vào tường, sau đó ngồi xuống. Thấy Hiểu Tranh có vẻ căng thẳng khi đứng ở cửa, anh chỉ tay xuống xe nhà và nói: ngồi xuống đi. Nha. à, vâng ạ. Hiểu Tranh vội vàng ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nói với anh: cảm ơn.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 Tiên đi sức sống, kiểu tranh đi trong dòng người, cô bị thu hút bởi cảnh sắc trước mắt. Đến đây lâu như vậy mà cô chưa dạ phố lần nào, cũng chưa nếm thử những món ăn truyền thống của Hàn Quốc, chắc ngon lắm. Kiều Tranh nghĩ nghĩ mãi, không kìm được đi về một phía quán ăn nhỏ bên đường, nhìn những món ăn bình dân, bề phong vị của Hàn Quốc trông chúng thật hấp dẫn. Dù cô không phải là một cô gái hay ăn vặt, nhưng người nào đã đến Hàn Quốc thì đều bị thu hút bởi văn hóa ẩm thực nơi đây ôi thân quá. Hiểu Tranh bước lên trước. A thịt nướng. Hiểu Tranh đã sớm biết thịt nướng của Hàn Quốc rất nổi tiếng. Lần này thì được nhìn tận mắt. Cô ngạc nhiên nhìn chu cửa hiên nướng từng miếng thịt, được ướp đầy đủ gia vị trên lò. Sau đó cuốn với rau diếp, lá vừng. Khi ăn dấm với tương ớt hoặc tương đậu nành. Trông chúng thật ngon mắt. Cô gái, cô cũng muốn một suất chứ? Chu cửa hàng hỏi. Vâng ạ. Hiểu Tranh cũng cảm thấy đói bụng. Cô chọn.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 Học nước kia, trường trung học Seoul đấy, đúng là người đẹp, tạ sắc vẹn toàn. Chút cười ha hả, sau đó nhảy mắt với nhau, cùng tiến về phía Hiểu Tranh. Thật buồn nôn, Hiểu Tranh lùm chúng. Muốn bước thật, nhanh qua chỗ chúng, nhưng một tên có hình xăm trên cánh tay, miệng nhai kẹo cao su đã giang tay chắn trước mặt Hiểu Tranh. Em gái, có muốn đi chơi với bọn anh không?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 nếu không, các người mau tránh ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Hiệu tranh tức đến tím cả mặt, em hét đi, hét đi, xem có ai đến cứu em không. Tôi báo cảnh sát thật đấy, các người mà không đi, cảnh sát sẽ đến bắt các người. Ha, đỉnh nhỏ bọn này à, đừng có ngốc nghếch nữa cô bé. Hôm nay cảnh sát Seoul không rổi đâu. Một tên côn đồ chế nhạo, hừ, đừng tưởng côn đồ không xem thật sự, vừa nãy xem TV mới biết về cục kiểu hành Này gần như tất cả cảnh sát trong thành phố đều được điều động để duy trì trật an. Vì thế, bây giờ là cơ hội tốt cho bọn chúng hành động. Các người hiểu tranh phẫn nộ nhìn những tên côn đồ đáng ghét vây quanh mình nhưng không biết phải làm thế nào. Cô em biết điều thì ngoan ngoãn đi theo bọn anh, bọn anh sẽ chăm sóc cô em chu đáo. Một tên đã đưa tay ra định vuốt má hiểu tranh. "Đừng, hiểu tranh sợ quá, hoảnh mặt đi, đúng vào lúc nguy cấp nhất." Bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng, lũ khốt. Tên cung đồ đang định phút nát hiểu tranh, vẫn chưa biết chuyện gì đang sẽ ra thì đã bị dán một cú đấm ngã lăn ra đất. Một cánh tay nhanh chóng kéo hiểu tranh ra khỏi phòng quay của vũ cung đồ. Hiểu tranh vội quay đầu lại, một khuôn mặt vô cùng đẹp trai lạnh lùng xuất hiện trước mắt cô. Cho jo Junho, vị cố tin bất ngờ xuất hiện, chính là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 Mày chiến sống rồi đúng không Mấy tên quân đồ lấy lại tinh thần Gùm gùm nhìn Junho ánh mắt đầy phẫn nộ Junho cười lạnh lùng rồi nói Tôi muốn đi đấy Mấy người ngăn được tôi Thằng này điên thật rồi Các anh em cho tay thôi Mấy tên quân đồ cùng xông lên Làm thế nào bây giờ Hiệu tranh thấy rất lo lắng Tuy anh rất lợi hại nhưng bọn chúng đông như vậy Junho la về phía những tên quân đồ ấy Tung một cú đấm khiến một tên ôm mặt gạt thảm thiết. Sau đó anh sử dụng cả tay lẫn chân cú đám đá nào cũng rất mạnh Chẳng bao lâu Mấy tên cung đồ đều ngã lăn ra đất Mẹ kiếp Hôm nay thật xui xẻo Cặp đúng cao thủ Một tên nằm dưới đất rên rỉ Hán thầm kêu gào Chắc chắn thằng này đã luyện tay đồ Cút meo Nếu để tôi nhìn thấy các người một lần nữa Thì tôi sẽ đánh gãy chân Giọng nói lạnh lùng của xinh hô Khiến những tên nằm dưới đất Sưng lên cầm cặp Cút ngay đây Cút ngay đây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 đây thân thể mệt nhòai về truông hình bóng của cô dưới ánh chiều ta mới cô đơn làm sao nước mắt gần như nhấn chìm gương mặt thanh tú của cô hiểu tranh đột nhiên một giọng nói uyên thuộc vang lên bên tai sao em lại khóc sao em lại ở đây một mình thế này em khóc à giọng nói ấy run run cô ngước mắt nhìn một bàn tay dịu dàng lào nước mắt trên khóe mi của cô sau đó ôm cô vào lòng vòng tay của anh thật ấm áp chung can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 Chúng ta về thôi, nhìn em khóc, giống như gấu trúc nhỏ vậy, rất giống với quốc bảo của Trung Quốc. Đáng ghét, Hiệu Tranh bật cười. Bọn hai người đổ dài giữa ánh chiều tà, dường như với ánh nắng vàng nhẹt ấy, là những nốt nhạc say đắm lòng người. Ánh đèn, nhẹ nhẹt, nhẹ, dịu dàng chạy xuống căn phòng màu xanh da trời. Jun Kang nằm trên giường, đọc những tư liệu về giá sư hàng. Này khó khăn lắm, anh mới tìm thấy được, cô ấy sống một mình, anh dâu mài lẩm bẩm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 cái sườn hàng mặc bộ sườn xám màu xanh đen, trang nhã ngồi trên ghế sofa, ngón tay thon dài chỉ về phía hợp thức ăn trước mặt. Đôi mắt đẹp nhưng đã xuất hiện nếp nhăn của cô, nhìn về phía Chu Khan đứng trước mặt mình, ống trông vẻ tao nhã, nghịch sự là khí chất cô quý tộc. Có vẻ là một cậu bé xuất thân danh giá.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 Giáo sư Hàng thả nhiên nói Jun Kang lặng lẽ nhìn giáo sư Hàng Lời thỉnh cầu của em rất đơn giản Ở đây có một cụ mang ghi âm Cô nghe thử rồi hãy quyết định nè Em chỉ muốn cô bớt chút thời gian gặp một người bạn của em Tại sao? Giáo sư Hàng âm ái, ngạc nhiên nhìn Jun Kang thầm nghĩ Cậu ta tìm đủ mọi cách lấy lông minh Thì ra là vì một người bạn Giáo sư Hàng nhìn chàng trai trước mặt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 nó đến đấy cô bỗng nhiên ngường lại nhớ đến mẹ cô thấy mắt cay cay rã sương hàng âm ái trong bị cuốn hút vào những lời nói ấy cô chăm chú chờ đợi những lời nói tiếp theo của Hiểu Tranh Hiểu Tranh im lặng một lúc rồi mới nói khẽ nam em tám tuổi bố mẹ em đã qua đời vì tai nạn giao thông giọng nói của cô nghẹn ngào, rã sương hàng âm ái ngạc nhiên cô không thể ngờ rằng Hiểu Tranh là trẻ một coi